chương 956 hướng tới Udo, trơ mắt nhìn Huyễn Cơ cùng Nữ Hoàng cách Linh Loa tranh cái, Lý Mộ vài lời khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể cố ý mặt âm trầm, lớn tiếng nói, quậy đủ. Chưa, Huyễn Cơ vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Mộ, thấy hắn tựa như thật sự có chút tức giận, lập tức cúi đầu, không nói gì nữa, đầu kia Linh Loa, Nữ Hoàng bên kia cũng không có thanh âm, Lý Mộ tiếp tục nói, một là nữ hoàng Đại Chu, một là vạn yêu nữ vương, không gặp mặt cách linh loa cũng cãi nhau, còn ra thể thống gì, Huyễn Cơ không được gây sự nữa, bệ hạ cũng đừng nhằm vào nàng. Nữa, nếu không, ta bây giờ trở về Bạch Vân Sơn bế quan, các ngươi ai cũng không cần oán ai, chịu thua trước là Huyễn Cơ." Nàng kéo kéo ống tay áo Lý Mộ, thấp giọng nói, "Ta sai rồi, ta về sau." không nói nàng như vậy nữa, Chu Vũ trầm mặc một lát, cũng nhỏ giọng nói, nhiều nhất, nhiều nhất chấm về sau không nói cô ta là hồ ly tinh, hai người bọn họ, thực lực ai cũng mạnh, địa vị ai cũng cao, Lý Mộ nếu là yếu không lấy ra một chút uy nghiêm đứng đầu một nhà, đợi huyễn cơ đột phá tu vi, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế cuộc diện gia đình, ở lúc các nàng hai, người đều có mặt Hắn phải xử lý sự việc công bằng, không thiên vị ai, đợi Thu hồi Linh Loan, hắn mới mang Huyễn Cơ một lần nữa kéo vào trong lòng, nói, ta không phải vừa rồi cố ý muốn hung dữ. Với nàng, chỉ là các nàng như vậy sẽ làm ta rất khó xử. Ta chưa từng nghĩ các nàng có thể giống tỉ muội, nhưng mà cũng đừng mỗi lần đều đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai, Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, nói, là cô ta nói ta trước, Lý Mộ. Nói, cô ấy hẹp hòi, nàng cũng không phải ngày đầu tiên biết, nàng nhường cô ấy chút, trong lòng huyền cơ thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên, hỏi, vậy chàng nói, ta có phải so với Chu Vũ càng hiểu chuyện hơn hay không? Lý Mộ vội vàng nói, đúng đúng đúng, nàng hiểu đại thế nhất, nửa ngày sau, trấn an xong huyền cơ, Lý Mộ bay ra khỏi Thiên Hồ Quốc. lại lấy ra linh loa. Sau khi đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng nữ oang, ngươi đi bầu bạn vạn yêu nữ vương của ngươi là được, không cần phải để ý chẫm, Lý Mộ thử hỏi, bệ hạ còn đang tức. Dần, Chu Vũ nói, chẫm không tức giận, Lý Mộ cười nói, ta biết ngay bệ hạ lòng dạ rộng lớn nhất, vừa rồi ta đã dặn dạy Huyền Cơ, bảo nàng hướng bệ hạ học tập nhiều hơn, bớt tính trẻ con. phải lấy đại cục làm trọng, giọng điệu Chu Vũ Nhu Hòa đi một chút, nói, ngươi cũng thấy đấy, là cô ta lần nào cũng đối nghịch với chẩm. Lý Mộ nói, cô ấy từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không. Hiểu quy củ, uy khuất bệ hạ rồi. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết thì tốt. Nữ hoàng hiển nhiên là không tức giận nữa, trong lòng Lý Mộ cũng thở phào một hơi. Hắn càng ngày càng cảm nhận được, hậu viện nữ nhân quá nhiều, hơn nữa ai cũng không phải hạng người đơn giản, nếu muốn cuộc sống hài hòa an ổn, nhất định phải học được gặp người nói tiếng. Người gặp quỷ nói chuyện quỷ, khi cần thiết, còn phải nói tiếng hồ ly, đây không phải lừa gạt, mà là tiện ý nói dối, cũng là kỹ năng một tên háo sắc phải có, rời yêu quốc, hắn vừa cùng nữ Hoàng nấu cháo linh loa. Vừa hướng Nam phương hành, U Đô Quỷ vực ở phía Tây Đại Chu, phía Nam Yêu Quốc, là một nơi thần bí bát phương âm u, bị sương mù dày đặc bao phủ, so với Yêu Quốc, U Đô càng nghiêm giấu chân người, cho dù là tu hành giả nhân loại, cũng sẽ không quá mức xâm nhập, toàn bộ U Đô đều bao phủ ở trong một mảng sương mù dày đặc, lấy thị lực nhân loại, đưa tay không thấy. Năm ngón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 Nơi này khí âm sát lấy không hết, dùng không kiệt, đối với bọn họ mà nói, là nơi tu luyện thiên nhiên, Đại Chu, quận Giang Âm, phía tây quận Giang Âm, đó là Quỷ vực làm dân chúng nghe mà kinh sợ, xuyên qua một mảng rừng trúc bị sương mù bao phủ, chính là cảnh nội Quỷ vực, chỗ này được xưng là Vạn Quỷ Lâm, là cấm địa trong lòng dân chúng. Ngày thường ngay cả tới gần cũng phải thật cẩn thận. đứng ở ngoài rừng, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cô hồn giả quỷ phiêu dãng bên trong, ngài bởi quan phù ở ngoài rừng bố trí trận pháp, quỳ. Vật cho ngừng cũng không dám ra khỏi rừng chút, nhưng đối với tu hành giả mà nói, Vạn Quỷ Lâm lại là một nơi tuyệt hảo thu hoạch hồn lực, tu hành giả ngưng hồn cảnh, đối với hồn lực cực kỳ khát cầu, phương pháp đơn giản nhất, hơn nữa được triều đình cho phép. chính là thông qua đánh giết quỷ vật thu hoạch. Cảnh nội đại chu quỷ vật không nhiều, cho dù là có cũng là trốn khắp nơi, nhưng trong quỷ vực không thiếu nhất chính là hồn thể, bởi vậy thường xuyên có tu hành giả tụ năm tụng 3 tiến vào. Vạn Quỷ Lâm, săn giết quỷ vật nơi này, Vạn Quỷ Lâm là ngoại cùng của quỷ vực, không có quỷ vật gì lợi hại. phần nhiều là một ít âm linh không có sức phản kháng, cùng chút ít hoán linh và á cơ linh. Chỉ cần không xâm nhập quỷ vực thái quá thì không có nguy hiểm quá lớn, ngoài vạn quỷ lâm có một thôn trấn, trong thôn trấn xây vài tòa khách sạn, chuyên môn cung cấp nơi đặt chân cho những tu hành giả này. Lý Mộ cũng chưa vội vã xâm nhập quỷ vực, mà là tìm một chỗ khách sạn ở lại, tính điều tra trước một ít tin tức quỷ vực. Tính tới trước mắt, hắn hiểu biết đối với quỷ vực đã ít lại càng ít, Nữ hoàng nói Thượng Quan Ly đã dẫn người đến quỷ vực, Lý Mộ sau cơ hi đến nơi đây, dùng pháp khí truyền âm liên hệ nàng, lại phát hiện không liên hệ được nàng, hắn ở trên người huyễn cơ còn trì hoãn không ít thời gian, xem ra Thượng Quan Ly so với hắn trước một bước đến nơi đây, hơn nữa vô cùng có khả năng đã tiến vào quỷ vực. Một điểm thần bí khác của quỷ vực ở chỗ, Sương Ngù Trà Ngập ở quỷ vực có chứa một loại lực lượng kỳ dị, chỉ cần sau khi đi vào quỷ vực, các loại pháp khí truyền âm liền không thể sử dụng. Không thể tiến hành đưa tin khoảng cách xa nữa, bởi vì tu hành giả lui tới không ngừng, thôn trấn này trái lại là phồn hoa, trừ khách sạn, thế mà cũng có cửa hàng bán phù lục, đan dược pháp, khí, ngoài ra con có bán bản đồ quỷ vực